À, tấn cấp của Hứa Thanh, bởi vì phần trước thì tất cả linh tàng đều đã viên mãn mở cửa, bây giờ chỉ mượn nhờ cơ hội mà thần vực thăng cấp lên thần giới để hắn có thể tiến vào quy hư. Ba vị thần cũng là mượn nhờ cơ hội này để có thể vượt qua cái giai đoạn mà bị dính à, hạo kiếp à, để bọn họ có thể đến được thần đài, thần đài có nghĩa là mức thần linh gần như cao nhất rồi, có thể là đến cái mức độ đó mà phát triển nữa thì... À, Theo mình nghĩ thì sẽ bằng với tàn diện của thần linh đó. Mọi, mọi người thì đều đang trông cậy vào cái uh, uh, thần vực sẽ phát triển lên thần giới. Bọn họ phải hiến tế rất nhiều. Và phần trước hài hước là khi mà bọn kia nó hiến tế xong, đội trưởng Ngứa Thành còn đọc ra những cái tên mà mình muốn hiến tế để hy vọng người ta bị uh, ảnh hưởng nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lúc này toàn giới chú mục, cùng theo đó thì theo thần vực thăng cấp, Toàn bộ những tồn tại có được quyền hạn là chủ nhân của thần vật cũng đều trong chớp mắt đó đạt được ước muốn, riêng phần mình nhận được để thăng. Trong cơ thể của đại tư quyền, ngọn lửa nguyên bản chốc lát tăng vọt và khuếch tán toàn thân muốn đốt thành thân thể. Lan tràn cả linh hồn, muốn luyện linh hồn thành thần hồn. Hòa diễm bộc phát và điên cuồng thiêu đốt có thể thấy trên mặt đại tư quyền lộ ra vẻ đau khổ, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra sự kiên định và cố chấp, càng ẩn chứa cả sự trở mong. gã đang thành thần ba vị thần tính kế vài vạn năm càng là trả giá đại giới lớn như thế tất nhiên bây giờ cũng muốn có được thu hoạch đám thần riêng phần mình bộc phát ra thần nguyên không áp chế kiếp hỏa của bản thân nữa đám thần muốn mượn cơ hội không gì sánh kịp khi mà thần vực thăng cấp trở thành thần giới một lần hành động vượt qua kiếp hỏa cảnh hung hiểm tột cùng đối với thần linh muốn một bước vượt qua kiếp hỏa này để trực tiếp thành tiệu thần linh vô hạ Một khi thành công thì đám thần chẳng khắc nào đã dọn sạch con đường đi đến thần đài cảnh, từ đó về sau thì vô tài vô kiếp có thể đến được thần đài. Đây là ước mơ mà khát vọng thần linh đều tha thiết. Mạnh như xích mẫu mà cũng không thể đi tới một bước này, chỉ có thể dựa vào việc thành thần tiếp dẫn, tàn diện thần linh tiếp cận về vô hạ, muốn dùng cách thôn vệ chúng thần để trồng chất mà tạo thành con đường. Mạch như lý tự hóa cũng phải tự chảm thân hỏa để đổi tu tiên đạo sau đó phải mưu đổ mấy vạn năm vượt qua cổ kim cũng mới vừa chứng đạo Về phần thần linh chi chu thì không có được sự quyết đoán như ba vị thần chỉ lấy thần quả là nhân muốn nuốt quả để tự thành tự nhiên là bị lâm vào nhân quả rơi vào kết cục thần vẫn hồn tiêu bởi thế mà có thể thấy được sự chắc tuyệt của ba vị thần trong tính toán này Đại tư quyền đang thành thần còn ba vị thần thì đang vượt cảnh Quyền hành thần vực được chia ra làm năm giờ phút này bên trong vòng xoáy lấy đế thi làm vật trung gian đội trưởng cuồng tiếu Cơ duyên do thần vực thăng cấp cũng đang tiến hành với y Tiểu Thanh Cơ duyên bậc này ngươi thấy sao đội trưởng kích động nói nội tâm đắc ý truyền vào tâm thần của Hứa Thanh ta nói với người thiên địa vạn vật hết thảy vũ trụ đều có thể vì chúng ta mà sử dụng cho dù là thằng chó đẻ tàn diện thần linh cũng là như thế năm đó chỗ nguyệt tinh của xích mẫu thăng cấp Ta đã cực kỳ thèm muốn, nhưng lúc đó điều kiện không cho phép, nhất là sự tình lại xảy ra đột ngột. Lúc trước ta cũng không ngờ là lại có thể xuất hiện biến hóa như thế. Nhưng mà lần này thì, trái tim của đội trưởng đập nhanh hơn rất nhiều, tâm thần càng là chấn động kịch liệt. Lần này là chúng ta cùng lên xe để ngắm nhìn phong cảnh. Trong mắt hứa thành tuôn ra tình mang, tiểu sư đệ, cho đến hôm nay đại sư Huynh nói cho người biết một bí mật ở vọng cổ. Đây có liên quan với con đường của ngươi, cũng có tương quan con đường của ta và sư tôn. Giọng nói sục sôi của đội trưởng rơi vào tâm thần hứa thanh. Sau khi nghe tới hai chữ sư tôn, nội tâm của hứa thanh chấn động. Tu hành cho đến bây giờ, hẳn là ngươi cũng đã biết đại khái về cảnh giới của thần linh. Trước thần hỏa đều là thần tính, sau thần hỏa, vô hạ là đại cảnh thần đài. Mà sau thần đài là cái gì đây? Hôm nay ta nói cho người biết. Đó là đồng một vị cách cùng với hạ tiên Gọi là chân thần Đội trưởng vừa nói ra lời này Trong đầu hứa thành như có sấm sét nổ vang Mà giọng của đội trưởng vẫn còn đang tiếp tục Chữ chữ như thiên lôi vang lên trong tâm thần Sau chân thần là thần chủ Phía trên thần chủ là thần tôn Phía trên thần tôn là thần minh Đây là một con đường vô cùng rành mạch Có dấu vết để mà lần theo Mặc kệ là xích mẫu năm đó hay là ba vị thần bây giờ Đều đang đi trên con đường này Để tiến về phía trước Trong đám đó thì lý tự hóa là đi nhanh nhất, từ cảnh giới chúa tẻ đỉnh phong năm xưa, hòa hợp nhân quả từ xích mẫu, bố cục mấy vạn năm, vượt qua cổ kim, cuối cùng một bước tiến vào thần đài đỉnh phong. Những chuyện này có một phần lúc trước hứa thành đã biết, cũng có một phần nội tâm hắn đoán, nhưng đa phần là lần đầu nghe nói, cuối cùng thì đã có nhận thức đối với hệ thống tu hành của thần linh. Đội trưởng nói xong, điều khiển đế thi ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu qua vòng xoáy, xuyên thấu qua thần vực, nhìn tan diện thần linh trên bầu trời. Tiểu sư đệ, nhìn tan diện thần linh, ngươi có biết tại sao trong lời tế của Nhật thần lại có câu là ti cổ không trống, có minh trên hoang hay không? Tại sao thần đến, tại sao thần có nguyên năng tản thời gian, mà huyền u với tư cách là một hạ vị tiên, sau cùng của vọng cổ, cũng nghe thấy xong là lập tức bỏ đi. Bởi vì tên của thần gọi là Hoang, bởi vì cảnh giới của thần là nửa bước thần minh, Chọn xác mà nói là Chủng kích thần minh thất bại mà ngủ say đến tận bây giờ. Mà tu sĩ tại sao lại không bằng thần linh? Giọng của đội trưởng dừng lại. Hứa Thanh trầm mặc trong lòng đã có đáp án. Tiểu sư đệ, ngươi biết nằm đó tàn diện thần linh đến, chuyện thứ nhất làm là cái gì không? Thần cắn nuốt thiên đạo viễn cổ liệt vị đệ nhất. Giọng của đội trưởng trầm thấp, đó là thiên đạo mạnh nhất vọng cổ, nguyên thần là một vị hạ tiên năm đó xuống hạ giới giết chết mấy tên thần tộc ở hoàng thiên vọng cổ sau khi người đó chấn áp thần tộc bản thổ của vọng cổ nhìn qua tinh không mà khóc không ra tiếng tự nói là vứt bỏ mệnh tiên từ đó đi theo đường thần tiên vị mất vì vậy mà tiên này nhắm mắt lưu lại tiên xác hóa tiên hồn thành thiên đạo đệ nhất của vọng cổ muốn nghịch chuyển hoàn vũ mà vị thiên đạo đệ nhất vọng cổ đó ghi chép chính là về truyền thừa trong hệ thống tu hành tiền đạo của tu sĩ chúng ta nhưng vì đó mà đã bị nuốt dung hợp cùng với tàn diện thần linh đó là nguyên nhân mà tiên lộ phía sau chúa tể bị đứt đoạn giọng của đội trưởng không nén khỏi sự xa sút kèm theo một chút ý khó hiểu tâm thần hứa thành cuộn trào hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ nguyên nhân tuyên lộ bị đoạn tuyệt lúc còn ở hoàng đô đại vực của nhân tộc bởi vì hạ tiên tan biến bây giờ Mới biết được nguyên nhân đó là ngoại trừ nguyên nhân đó ra Quan trọng nhất là truyền thừa tiên đạo ở chỗ thiên đạo Cuối cùng lại bị tàn diện thần linh thôn phệ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao đời sau vọng cổ không có đại đế Các tộc đều ý đồ nối thêm con đường Đội trưởng tiếp tục mở miệng Từ đó về sau thì đường ở phía trên uẩn thần bị cắt đứt Hệ thống tu hành đến uẩn thần ở cửu giới là không có đường Cho nên sau huyền u cổ hoàng, không có bất kỳ tu sĩ của bộ tộc nào có thể lần nữa đạt tới cảnh giới chuẩn tiên, đại đế cùng với vị cách tương tự thần đài lại càng không cần phải nói tới hạ tiên. Mà trên thực tế, dù là đệ nhất thiên đạo không bị cắn mút, tu sĩ nhiều nhất là đi thêm, được vài bước so với hiện tại mà thôi, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc không có đường để đi. Bởi vì hạ tiên đã từng là cực hạn của tu sĩ, đội trưởng than khẽ. hứa thành im lặng, nhưng có một vài người vô cùng tin tưởng hạ tiên không phải giới hạn cuối cùng trong hệ thống tu hành giọng của đội trưởng lại vang lên ngươi có biết tại sao lại gọi là hạ tiên không hạ có nghĩa là bên dưới tiên ở hạ giới cũng là hạ tiên phía trên hạ tiên còn có thượng tiên nhưng từ xưa đến nay lại không có bất kỳ tu sĩ của bộ tộc nào có thể thành tựu cảnh giới thượng tiên dần dà đã không còn người nào tin tưởng nữa chỉ nghĩ hạ tiên là cảnh giới tu hành cuối cùng dần dần là bởi vì chữ hạ mang ý nghĩa là bên dưới cho nên bị cho là không may mắn cho nên đổi thành chữ hạ này hạ này là mang nghĩa mùa hè trong xuân hạ thu đông nhưng ta thủy trung tin tưởng phía trên hạ tiên tồn tại thượng tiên trên thượng tiên thì còn tồn tại tiên tôn và tận cuối của tiên tôn nhất định vẫn còn có đường đi tiếp con đường này ta đi từ một phương hướng sư tôn lại từ một phương hướng khác mà đi rất nhiều người của các tộc quần trong đại lục vọng cổ cũng đi trên những con đường khác nhau, tất cả đều đang tìm kiếm, đều có ý đồ đi ra. Hôm nay ta kéo theo người gia nhập vào trong đám đó. đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước ta bảo người tạm hoãn đột phá. quy hư nó là một điểm giới hạn vô cùng trọng yếu. trên thực tế lúc trước xuất phát đi viêm nguyệt sư tôn đã tới hoàng đô đại vật, ta cũng đã gặp lão đại tử, lão đầu tử một lần. sư tôn đã tới sau Hứa Thanh khẽ giật mình nhưng rất nhanh lại thoải mái. Hắn cũng đã hiểu ra từ sớm. Đội trưởng và sư tôn đều qua lai lịch vô cùng thần bí. Hoặc chuẩn xác mà nói là bọn họ đang đi trên những con đường khác biệt của bản thân nhưng đều đang dẫn tới phía trước. Đường của đại sư Huynh tất nhiên sẽ liên quan nhiều cùng với những kiếp trước của Y. Về phần sư tôn thì Hứa Thanh nhìn không hiểu nhưng có thể suy đoán là có liên quan cùng với việc sống lại. Đối với vấn đề của Hứa Thanh đội trưởng nhẹ giọng trả lời "Ở". đã tới, nhắc người tạm hoãn vào thời khắc mấu chốt, cũng là sư tôn báo cho ta biết sợ dĩ lão không nói sớm cùng với người là sợ ảnh hưởng tới con đường của ngươi tâm thần của đội trưởng và hứa thanh dung hợp, ngôn tử ý vị thâm trường. Tiếp theo nhà tiểu sư đệ, có đi tìm tòa một con đường thuộc về người hay không thì quyền lựa chọn nằm ở chính người nếu như người không muốn thì có thể chảm đoạn quyền hành với thần vực tiếp tục đột phá giống như lúc trước nếu như người muốn đi thăm dò Như vậy lực lượng thần vực thăng cấp lần này chính là ngọn gió giúp người tiến về phía trước. Nhưng mà con đường này nhất định sẽ là hung hiểm tột cùng. Tương lai là sinh lộ hay tử lộ hoặc có thể đi được bao xa tất cả đều là một ẩn số. người hãy tự mình cân nhắc. Hứa Thanh không nói gì, đội trưởng cũng không lên tiếng nữa. Yêu đâm mượn cơ duyên lần này đi tiếp trên con đường của mình. Đi tìm cái đạo thuộc về bản thân ở trong cõi tối tâm. Con đường thuộc về ta ư? Hứa Thanh thì Thảo nhắm mắt ngưng thần, hắn không cần phải suy nghĩ, bởi vì từ mấy năm trước hắn đã biết rõ con đường của mình. Đó là lúc ở trong nội cung của Thái học Hoàng Đô Đại Vực Nhân Tộc, sau khi tu hành dị tiên lưu ý đã quyết định. Đường này phải lấy thần linh làm củi, đốt toàn bộ thần linh, lưu quyền hành, hóa thành thần nguyên, lại lấy thần nguyên làm củi thiêu đốt toàn bộ, trở thành hồn ti dị tiên của bản thân, lại lấy hồn ti để hóa vạn vật, thành hết thảy thần thể, cực hạn của sức tưởng tượng. chính là cực hạn của đạo này càng có thể thống hợp toàn bộ thần quyền và xưng là thần trong thần sau cùng lấy ý chí của bản thân làm chủ thành tựu một con đường mượn thần để tu tiên đây chính là dị tiên như vậy thì quy hư của ta sẽ thực sự trở thành luyện hóa thần linh chi khư hứa thanh trợn tròn hai mắt năm tòa tàng môn trong cơ thể Từ trạng thái tạm hoãn lúc trước lại hoạt động trở lại Lần nữa nổ vang như năm tòa núi lửa khổng lồ chấn động cả thiên địa Đồng thời bộc phát Âm thanh khai tiền tích địa vang vọng trong tâm thần hứa thanh Núi lửa phun trào có rất nhiều bụi núi lửa quét sạch toàn bộ thức hải Bụi này nhìn như nhất trí cùng với tu sĩ tầm thường lúc tấn cấp quy hư Nhưng chất liệu thì hoàn toàn khác biệt Hứa thanh có thần tàng, có thần nguyên Nguyên bản quy hư của hắn đã không giống với người bình thường khư cho núi lửa trong cơ thể hắn đã ẩn chứa khí tức của thần linh. Mà giờ khắc này, đường hắn phải đi. Những thứ khí tức thần linh đó hiển nhiên vẫn là chưa đủ. Cho nên hứa thanh không chút giò dự. Trong nháy mắt tiếp theo, ở trong nhà tù 132 khu đình chuyển ra tiếng kêu rên. Ngón tay thần linh trực tiếp tàn vỡ, bị hứa thanh phân giải thành chất dung dưỡng, dung nhập vào năm tòa núi lửa trong tàng môn. Sau khi thiêu đốt, phun ra, khư cho núi lửa, khí tức thần linh càng đậm hơn một chút ngay sau đó bởi vì có quyền hạn của thần vực khiến cho giờ khắc này trong lúc đế thi hô hấp lực lượng kinh khủng do thần vực thăng cấp tạo thành tràn vào đế thi sau đó lại phân một thành hai một phần truyền tới trên người hứa thanh cùng đội trưởng một phần thì của hứa thanh trực tiếp tràn vào trong khư cho đây là lực lượng thần giới mà thần đài đối ứng với thần giới có thể nói là lấy lực lượng của thần đài dùng loại lực lượng này để hóa ra khư cho như thế có thể thành tựu một mảnh khư mà có thể chôn xuống và luyện hóa cả thần linh oanh âm thanh nổ vang trong thức hải của ứ thanh một tiếng lại vượt qua một tiếng đến cuối cùng trở thành nghiêng trời lệch đất cho đến trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ thức hải đều bị khư cho nhồi đầy có thể thấy được là trong thức hải là vô hải toàn bộ đều là khư cho lắng động sau đó hình thành nên khư thổ vô biền vô hạn mênh mông kinh người Bây giờ nếu như có những tù sĩ quy hư khác có thể thấy được khư thổ trong cơ thể hứa thanh, nhất định sẽ phải chấn động, bởi vì phạm vi khư thổ của hứa thanh lớn gấp mấy chục lần một quy hư bình thường, và lại chất nghiệu lại càng thêm kinh người. Mà khoảnh khắc khi mà khư cho trở thành thổ hóa nền tảng, thiên cung của hứa thanh và năm tòa bí tàng ở trên thiên cung cũng rơi xuống khư thổ, dung hợp cùng với khư thổ và nháy mắt trở thành một thân thể. Vi Hứa Thanh bỗng nhiên đột phá nhẹ nhàng bước vào Quy Hư. Chọn xác mà nói thì đây là Khư khác biệt cùng với toàn bộ Quy Hư. Đây là con đường riêng của Hứa Thanh, là đạo quán, có thể xưng là thần Khư. Chấn động kinh khủng không ngừng bốc lên trên người Hứa Thanh. Hắn thăng cấp là đột phá đại cảnh giới, có thể nói là đề cao chiến lược trước nay chưa từng có. Nhưng hiện giờ cảnh giới Quy Hư này vẫn chưa được hoàn chỉnh. Khư thổ đã có, tiếp theo chính là hình thành đạo ngân. Đạo ngân của hứa thanh bởi vì khư thổ kinh người tự nhiên nó cũng không hề giống với tu sĩ tầm thường. Nếu như ngược dòng tìm hiểu mà nói thì loại khác biệt ấy nó là khác về mặt bản chất. Mà mặc kệ lán hay đội trưởng hoặc là đại tư quyển đang thành thần cùng với ba vị thần muốn xải bước bước qua kiếp hỏa đến với vô hạ thì bây giờ sở cầu của bọn họ đều là rất lớn cho nên tất nhiên sẽ gặp phải một chút tồn tại không cho phép những điều ấy xuất hiện. Vì vậy mà ở ngoài vòng xoáy đang ầm mầm phủ xuống lực cản trên bầu trời hai mắt mở ra của tàn diện thần linh đang chậm rãi khép lại hết thảy tế tự đổi lấy thần cách thần vực cũng không bởi vậy mà kết thúc ngược lại trong tiếng nổ vàng đinh tài nhức óc nó vẫn còn thăng cấp chỉ là thần vực thăng cấp đồng thời bản thân cũng buông lỏng có lửa vô hình đang thiêu đốt như muốn hoàn toàn đốt cháy hết thảy tạp chất của thần vực hiển nhiên thần vực trở thành thần giới cái loại biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế tuyệt đối không thể đơn giản hình thành Lực lượng của tàn diện thần linh là hùng vĩ vô cùng Nhưng mà bản thân thần vực có thừa nhận được hay không Lại cũng là một điều mấu chốt Mà mặc dù thần vực được ba vị thần chuẩn bị mấy vạn năm Nhưng trong lúc mơ hồ thì như Còn không cách nào đủ sức để thăng cấp toàn bộ Dẫu sau năm đó sự tình hồng nguyệt Bản thân hồng nguyệt chính là một trong ba 36 mặt trăng của vọng cổ Có được quyền hành vọng cổ Đồng thời xích mẫu lại là kiếp hỏa đỉnh phong Nửa bước vô hạ Càng có lý tự hóa miêu đổ cổ kim Mà quan trọng nhất là thân phận của xích Mẫu, à với tư cách là kẻ thứ nhất thành thần ở thời đại huyền U Cổ Hoàng, đã tiếp dẫn tàn diện thần linh, có nhân quả cực cao với tàn diện thần linh. Nấy lửa bước vô hạ, thôn phệ đồng đảo thần linh là tồn tại mà cả người lẫn thần đều kiêng kỵ. Cho nên trong thần kiếp của xích Mẫu, không có thần nào tới hỗ trợ. Tự nhiên, nó cũng trở thành điểm lành cho lý tự hóa. Đủ các loại tổng hợp lại thì mới có một tia cơ hội. Nhưng ba vị thần thì không giống, cho nên vào lúc mà ánh mắt tàn diện thần linh chậm rãi khép kín, lực cản bỗng nhiên phủ xuống. Bên trong chính đại lĩnh vực của đại lục vọng cổ có một mảnh ao đầm chiếm cứ ba thành khu vực. Một con mắt màu vàng cực lớn mở ra, hóa thành thiên mục, ngóng nhìn vào thần vực nơi ba vị thần giáng lâm. Bên trong cổ thánh đại vực có một tòa cự sơn vô cùng mênh mông, được tộc quần của vực này cúng bái. Giờ phút này, ngọn núi rung chuyển biến từ đen thành vàng. càng đột ngột mọc lên từ mặt đất như một con kim giác cực lớn. Phá toái cả hư vô. Bên trong vạn hòa đại vực, một mảnh đại dương mênh mông, sóng biển cuộn trào, ở dưới vu hải bay lên một bức tượng thần ba đầu sáu tay. Ba đầu theo thứ tự là thú, quỷ, thần. Sáu tay trưởng quản luân hồi sinh tử. Khoảnh khắc hiện thân, biển khởi hội tụ, đã thành thân thể mênh mông bước vào hư vô. Những việc biến dị như thế, đồng loài bộc phát trong nhiều khu vực của đại lục vọng cổ. Từng đạo thần ý kinh khủng ngập trời từ khắp bát phương, khiến cho thiên địa vọng cổ biến sắc, đồng thời nhao nhao tới gần chỗ thần vực của ba vị thần, triển khai thần lực hủy thiên diệt địa. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chỗ thần vực mơ hồ, đại địa vặn vẹo, thời gian bùng nổ, nương theo cảm giác tham lam mãnh liệt bộc phát. Đám thần muốn ngăn cản ba vị thần và muốn cướp đoạt quả của bọn họ. Giờ khắc này vô số tộc quẩn run rẩy phần lớn chúng sinh đều xuất hiện cảm giác đại họa lâm đầu, tim đập loạn nhịp Nhưng mà ba thần trù bị tới mấy vạn năm Cùng với sự toàn trí của đám thần Thì làm sao có thể không có chuẩn bị Đối với điều này Cho nên hầu như nháy mắt khi mà hơn mười tôn thần Thần ý phủ xuống xuất thủ Ba thần đang trong quá trình thăng cấp Cũng đồng thời mở mắt Trong nháy mắt tiếp theo Một tòa trận pháp mênh mông Trực tiếp lập lẻ hiện ra trên người của tam thần Trận pháp lóe lên Bao phủ bát vương Rồi tràn ránh sáng ngũ sắc Đồng thời huyễn hóa ra vô số phủ văn tất cả phù văn ấn ký đều tràn ngập cảm giác cổ xưa khiến người ta cảm thấy toàn bộ trận pháp đều có cảm giác năm tháng trận này tên là tuyệt thần và tên đầy đủ của nó phải được gọi là tuyệt thần vu trận chính là trận do tổ vu huyền thiên đại vu tộc năm đó dùng để thủ hộ tộc quần và lấy bản thân biến thành sau lại bị cửu lê luyện hóa khiến cho uy lực càng tăng lớn sau khi ba vị thần lấy được trận này càng luyện hóa hơn mấy vạn năm về phần dùng trận này để khóa thiên đạo viễn cổ ngoại trừ tác dụng để tế tự thì mục đích càng cơ bản hơn chính là lấy máu của thiên đạo để uẩn dưỡng tuyệt thần vì cái gì chính là vì lúc này đây giờ phút này tuyệt thần đại trận hiển lộ trong chốc lát đã ngăn cản chúng thần đến ở bên ngoài chỉ là mặc dù lai lịch của trận pháp kinh người lại được tế luyện nhiều lần nhưng đối mặt với những tồn tại vô cùng kinh khủng như chúng thần cho nên chỉ có thể ngăn cản nhất thời không thể nào ngăn cản quá lâu Thế nhưng, sự chuẩn bị của ba vị thần không thể nào chỉ có một cái đại trận, bên trong phán đoán của tam thần có thể ngăn cản nhất thời đã là đủ rồi. Cho nên nháy mắt tuyệt thần đại trận mở ra, thần tính của cả ba đồng thời bốc lên, có thể thấy được là cả Nhật Nguyệt Tinh đều xuất hiện trên đỉnh đầu của tam thần, tràn ra khí thế to lớn và chúng lập tức trùng lập lẫn nhau, hóa thành một thanh trường kích khổng lồ. Trường kích này dài 10 vạn trượng cẩn thận quan sát có thể thấy được trong đó, ẩn chứa những loại nguyên việt liệu, phải nhiều đến hơn trăm vạn loại. Ngoài những thứ đó ra còn hội tụ vào vô số vong hồn. Đó là do hồn của tam thần nắm quyền viêm nguyệt huyền thiên tộc, chinh chiến vọng cổ mấy vạn năm, diệt đi vô số tộc quần, cùng với toàn bộ thiên tài địa bảo họ vơ vét được. Hơn nữa toàn bộ vận khí của viêm nguyệt huyền thiên tộc lúc này mới hình thành, bảo vật đó sớm đã vượt qua cấp độ vực bảo, có thể coi là bất hủ. Dùng nó để diệt tộc rất dễ dàng Dùng nó chạm thần linh cũng không phải là không thể Đây chính là nội tình của tam thần Giờ phút này trường kích xuất hiện Trong trời đất Tựa như chia lẻ bầu trời và đại địa tràn ra uy ác Khiến cho trung thần tiến đến đều biến sắc Tâm thần chấn động như cảm nhận được nguy hiểm Trong nháy mắt tiếp theo Tâm niệm của ba thần cùng nhau Trường kích kinh khủng trên bầu trời vung lên Trực tiếp quét ngang cả thiên hà Chủ động chém đến đám chúng thần vừa tới những nơi đi qua lực lượng hủy diệt khiến người ta thần hồn bất ổn âm thanh nổ vang chuyển khắp cả non nửa đại lục vọng cổ chấn động bát phương chúng thần đến ngăn cản nháy mắt phải lui về sau cho đến khi rời khỏi địa phận một vực vừa dừng lại thì âm thanh đến từ tam thần cũng hạ xuống như sấm sét chìm cút hai chữ không ngừng vang vọng chúng thần đến đây ngăn cản ở mỗi vực đều là tồn tại trí cao vô thượng và vô cùng thần bí nhưng hôm nay lại chỉ có thể trầm mặc Cuối cùng thâm ý sâu sắc ngóng nhìn trường kích, riêng phần mình dần biến mất. Tuyệt thần đại trận có thể phòng ngự nhất thời, trường kích kinh khủng khiến đám thần kinh sợ. Đối với đám thần mà nói, không có quá nhiều nhân quả cùng với tam thần. Nếu như thuận thế hành động thì tự nhiên là nguyện ý, nhưng nếu phải trả đại giới vô cùng nghiêm trọng, vậy thì lại không đáng. Dẫu sao đám thần đang giòm ngó tam thần, đồng thời nhất định cũng có những tồn tại khác đang giòm ngó đám thần nhằm việc hưởng lợi. Cho nên nếu như đã không làm thì tự nhiên là lượn Chú ý tới chúng thần ẩn nấp Mặt có tam thần không có cảm xúc Nhưng trong lòng cảm thêm cảnh giác Giờ phút này tam thần đang ở thời khắc mấu chốt để tấn thăng Một khi bị cắt ngang Muốn lần nữa hình thành được cơ duyên như thế Hầu như là không thể Cho nên không thể bỏ qua Nhưng mà thứ nên đến đúng là vẫn đến Mặc dù chúng thần vẫn là biến mất Nhưng cả có nhân quả cùng với tam thần Vẫn sẽ xuất hiện Giờ phút này ở biên giới đại lục vọng cổ có một đại vực vô danh bị một mảnh sương mù màu bạc bao phủ. Nơi đây không có đại địa mà chỉ có một gương mặt lớn. Có thể nói, cái mặt gương này chính là đại địa của vực này. Bên trong vực ấy không có núi, không có tộc quần, hết thảy tất cả tựa hồ đều đã bị xóa đi. Mà tấm gương này cũng không nhiễm một hạt bụi, bên trong chiếu ra một mặt trăng bàng bạc. nếu như có người ngẩng đầu nhìn sẽ kinh ngạc phát hiện ra trên bầu trời không có trăng mà tồn tại một mặt trời màu vàng được gọi là thương khung kim nhật kính nội ngân nguyệt giờ phút này đồng thời mơ hồ đồng thời tiêu tán rồi lại đồng thời xuất hiện ở phía trên thần vực của tam thần kim nhật ngân nguyệt phủ xuống ta vốn không muốn ngăn cản nhưng tranh đấu thần quyền tuyệt không thể tránh thần âm trầm thấp nổ vang trong thiên địa theo nhật nguyệt hạ xuống thần uy kinh khủng cũng ầm mầm bộc phát tuyệt thần đại trận chuyển đến âm thanh vỡ vụn từng đạo khe hở bỗng nhiên xuất hiện trình độ khủng bố của kim nhật ngân nguyệt đã vượt hơn chúng thần lúc trước ba vị thần cũng vô cùng ngưng trọng tâm niệm dẫn động trường kích đột nhiên bắn về phía kim nhật ngân nguyệt vẫn chưa hết hầu như ngay khi trường kích vung về phía kim nhật ngân nguyệt trong mắt tam thần riêng phần mình lộ vẻ kiên quyết bọn họ đã chuẩn bị mấy vạn năm Ngoài chứ những thứ lúc trước ra thì còn có đông đảo vực bảo của các tộc quần đến từ vọng cổ Thậm chí còn có một chút bảo vật từ thời kỳ huyền U Cổ Hoàng Cùng với bảo vật đến từ Bắc Đế Thần Vực Tất cả chính là nội tình thứ hai của Tam Thần Bây giờ trong sự kiên quyết tất cả đều bộc phát Thả mắt nhìn tới, màu sắc cực kỳ đa dạng Tròn vẹn 108 vực bảo đến từ các tộc quần Lại riêng phần mình khác nhau Toàn bộ đều bay lên không trung Cùng lúc tràn ra uy lực của mình Không phải là đánh ra mà hóa thành từng ngôi sao Những ngôi sao này chính diện là mặt đất vực bảo bộc phát ánh sáng mặt sau là có gương mặt phát ra những tiếng kêu rên tất cả những gương mặt này đều khác biệt đó là vận khí của những tộc quần do bản thân vực bảo biến thành là ba thần đã từng diệt tộc của bọn họ mà rút ra một màn này giống như đúc cùng với khung sao ở trong đế lăng giờ phút này phối hợp với tuyệt thần đại trận tàn vỡ cùng với trưởng kích kinh khủng cuối cùng tạo thành một màn pháo hoa rực rỡ Có thể nhìn thấy được tuyệt thần đại trận vỡ thành tinh quang, trường kích quét ngang tinh hà, 108 ngôi sao lập lẻ trói mắt, cuối cùng hóa thành tinh không, bao phủ lên kim nhật ngân nguyệt. Giờ phút này nhật thần và nguyệt thần hội tụ toàn bộ thần nguyên tới cơ thể của tinh thần, kích phát ra bí pháp mà tam thần đã chuẩn bị mấy vạn năm, đại la tinh không. Lấy tinh không để phong tỏa nhật nguyệt bên ngoài, đổi lấy thời gian. Kim Nhật Ngân Nguyệt kinh khủng lập tức theo đại la tinh không cùng nhau tan biến ở phía trên thần vực. Nhưng không đợi nội tâm của tam thần buông lỏng, thì một giọng nói lạnh lùng đã chuyển đến từ hư vô. Trúc linh có nhân quả với ta. Do đó ra tay vì gã một lần. Trong lúc nói chuyện bên trong vô tận biển cấm của đại lục vọng cổ sâu trong một mảnh hải uyên Chỗ đó vốn là đen nhánh vô tận Nhưng bây giờ lại có màu đỏ sáng lên lóng lánh Có thể thấy được bên trong ánh sáng đỏ Thình lình tồn tại vô số những người Được cắt bằng giấy đỏ Giờ phút này có một người giấy Bay từ trong biển sâu ra Nháy mắt tiếp theo đi tới chỗ thần vực của tam thần Phòng ấn tam thần Cảm giác tim đập nhanh vô tận Bóc lên trong lòng của ba vị thần Lan tràn vào nội tâm của đại tư quyển đang thành thần Cho dù là hứa thanh vật trần nhị nghiêu Ở dưới vòng xoáy cũng đều run lên thần rõ ràng còn sống đội trưởng nghẹn ngào thần là tâm thần của hứa thanh cũng dâng lên sóng cả vạn trượng hắn không biết thần ở trong miệng đội trưởng có lai lịch gì nhưng hắn có thể cảm nhận được chỉ là người giấy nhưng rõ ràng đã kinh khủng như xích mẫu rồi không đợi đội trưởng bên đó trả lời vẻ mặt tam thần vòng tam thần bên ngoài vòng xoáy đã đại biến dù là nhật thần luôn bình tĩnh thì giờ phút này cũng cực kỳ ngưng trọng trong nháy mắt tiếp theo trên người của Tam Thần lại có dương thần hỏa âm mầm thiêu đốt Tam Thần đang thiêu đốt thần nguyên của bản thân màu sắc của ngọn lửa theo thứ tự là đỏ lam và đen ba màu đồng loạt bộc phát khi người giấy màu đỏ tới ba đoàn thần hỏa giao hòa lại với nhau vào thời khắc này Tam Thần lựa chọn Tương dùng với nhau trong ngắn ngủi để bộc phát ra lực lượng thuộc về kiếp trước của họ trong chốc lát hỏa diễm ngập trời tràn ra cảm giác luân hồi mênh mông Tam Thần bao phủ Đồng thời có thể mơ hồ thấy một đạo thân ảnh trong ngọn lửa từng bước đi ra trong năm tháng, đi vào thời gian thực. Có thể nói vì để thành công lần này mà tam thần đã tung hết nội tình của mình ra. Mà kệ là tuyệt thần đại trận hay là trưởng kích đã tích lũy mấy vạn năm, cùng với đại la tinh không do vờ vét vận khí của các tộc, cùng với một trăm lẻ bảo, món vực bảo biến thành, bất kỳ thứ nào cũng đều là trí bảo. Nhất là đại la tinh không thì càng kinh khủng đến tột cùng, đã siêu việt cấp độ của vực bảo. và đạt tới trình độ bất hủ như thế có thể thấy được sự quyết tâm nhất định phải vượt qua của tam thần đối với lần này nhưng cho dù là thế thì có vẻ như vẫn không đủ, lực cản thực sự quá kinh người, như lúc này người giấy màu đỏ lai lịch thần bí khiến cho Trần Nhị Nghiêu cũng cảm thấy tim đập nhanh, sự xuất hiện của nó đã dung chuyển toàn bộ tâm thần của những người quan sát nơi đây nhưng mà tam thần không phải không có phương pháp chống đỡ, họ riêng phần mình thiêu đốt thần hỏa tạo thành thần nguyên Ba mệnh hỏa, dung hợp thiêu đốt cả cổ kim Xuyên qua thời gian, tiếp dẫn kiếp trước Kiếp trước Từ trong linh hồn và từ trong trí nhớ của tam thần Từ trong ngọn lửa tựa như luân hồi Hiện ra rõ ràng Thân ảnh nọ tôn quý đến tột cùng Khoảnh khắc đi tới làm thiên địa biến sắc Cả bát vương bùng nổ Theo người nọ xuất hiện Có thể thấy được một thân đế bảo Đầu đội đế quan, nhìn không rõ khuôn mặt Thế nhưng toàn thân đế vương chi khí Che phủ cả thiên địa, chấn áp cả cản khôn Chính là Bắc Đế. Gã cất bước ra khỏi hỏa diễm dơ tay phải lên, nhẹ nhàng ấn về phía người, giấy màu đỏ đang tiến tới. Trong nháy mắt đụng chạm với người giấy đỏ, không hề có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, cũng không giấy lên phong bạo ngập trời. Chỉ có chỗ mà ngón tay cùng với người giấy tiếp xúc thì xuất hiện một cái động màu trắng. Động trắng này lăng không xuất hiện. Trong chớp mắt một cỗ cảm giác khiến được tất cả mọi người sởn gai ốc dựng lên trong lòng. Thực sự là cái động màu trắng này nó không có ở trong hết thảy quy tắc pháp tắc cũng không có ở trong sự toàn trí của thần linh. Bất luận là đạo hay pháp gì thì đều không nằm trong phạm chủ của nó. Nó thật giống như một tồn tại không nên xuất hiện nó hiện ra từ luân hồi, từ thời gian bộc phát ở trong giới này lại từ trong trí nhớ của toàn bộ người ngóng nhìn mà biến mất. Cùng nhau biến mất còn có người giấy màu đỏ không tồn tại. Ngoài thần vực chúng thần ẩn nấp đồng loạt chấn động nhìn thân ảnh đi ra từ ngọn lửa kia như lâm đại địch dù là hiện giờ khuôn mặt bắc đế vẫn mơ hồ nhìn không rõ chỉ có thể chú ý tới là gã đứng giữa không trung cúi đầu giống như nhìn tam thần sau đó chuyển ra tiếng than nhẹ trong nháy mắt tiếp theo gã giơ tay lên chém xuống không phải chém trời mà chém tới ngọn lửa cắt đứt liên hệ với tam thần trong chớp mắt thân thể của tam thần riêng phần mình chấn động hòa diễm từ trong sự giao hòa lại tách thành ba màu riêng phần mình trở về tam thần mở mắt nhìn qua bắc đế với vẻ phức tạp từ nay đoạn nhân quả bắc đế nhẹ giọng mở miệng sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời vọng cổ xa xa Chấm còn có thể tồn tại ba hơi thở lại giúp các người một lần vậy giọng nói thì thảo vang lên bắc đế bước ra ngoài thần vực khoảnh khắc bước chân hạ xuống thì bát phương nổ vang sinh ra vô tận tia chớp toàn bộ thần linh ẩn nấp trong nháy mắt rút lui thần sắc biến hóa lại riêng phần mình kêu rên rồi nhanh chóng chạy tán loạn bốn phía đã không còn một kẻ nào đây là dọn sạch lực cản sau đó bắc đế bước một bước vào hư vô truy theo người giấy màu đỏ kết quả thì không biết nhưng theo gã rời đi ký thức thăng cấp trên tam thần càng thêm nồng đậm Chờ ngại lần này hình như đã hết nhưng trạng thái tam thần lúc này không phải là quá ổn giờ khắc này sắc mặt mỗi một vị thần đều trắng bệch Thân hồn còn tràn ra cảm giác suy yếu, mà đúng lúc này thì biến cố lại xuất hiện. Bầu trời bộc phát lửa cháy, thế lửa to lớn đến phô thiên cái địa, nhanh chóng hợp vào với nhau, hình thành một thanh trưởng thương bằng hỏa diễm, phóng thẳng đến tam thần. Trường thương kinh thế này dường như có thể phá vỡ hết thảy chướng ngại, thiêu đốt hết thảy mọi tồn tại. Trong lúc nổ vang, nó treo ở trên tam thần với uy áp ngập trời, dường như một khi hạ xuống là có thể hủy diệt toàn bộ. Mơ hồ có thể thấy được sau trưởng thương có một thân ảnh hư ảo, cao ngang thiên địa, tràn ra uy trấn chấn lay động cả thiên địa, ngóng nhìn tam thần, rồi truyền ra thần âm như pháp lệnh. Thửa u minh, bắc mệnh, xích địa, đại la, báo cho nhật nguyệt tình biết viêm nguyệt tộc, không thể ra vị thần thứ tư. Trong mắt nguyệt thần nổi lên quang mang âm u, tinh thần thì trầm mặc, về phần đại tư quyền thì đáy lòng thầm than. Cùng lúc đó đế thi trong vòng xoáy, hứa thình Hứa thành đang hóa đạo ngân, bên tai bỗng chuyển đến giọng nói của đội trưởng. u Minh Nguyên Hải Tộc, Bắc Mạnh Vương Tộc, Xích Địa Đại La Tộc, đây đều là tộc mạnh, liệt vị top năm ở trong đại lục vọng cổ hiện giờ. Hầu như ngay khi lời của đội trưởng chuyển đến, Nhật Thần bên ngoài nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đại Tư Quyền, chuyện hứa hẹn với người năm đó chúng ta đã tận lực, người cũng đã thấy rồi. Và lại trường hợp ngoài ý muốn năm đó đã nói người có thể xuất hiện, thì đúng là vẫn xuất hiện. Đám thần không muốn viêm nguyệt huyền thiên tộc ta sinh ra vị thần thứ tư. Cho nên hoặc là tộc diệt, người vẫn có thể thành thần, đồng huy cùng bọn ta, hoặc là người vẫn lạc. Chúng ta còn tồn tại một ngày thì sẽ bảo vệ viêm nguyệt tộc không chấm dứt. Lựa chọn tộc quần hay lựa chọn tiếp tục thành thần, nhất niệm là được. Đại tư quyền nghe vậy nhắm mắt lại, gã không có ngoài ý muốn. Thực sự đúng như lời của Nhật thần, năm đó đối phương đã nói tất cả trước cho gã biết, Nói là có khả năng sẽ xuất hiện việc này. Bây giờ có thể thấy hoàn toàn chính xác là đúng như dữ liệu mà xuất hiện. Ba tộc đàn mạnh nọ không phải không cho phép gã thành thần mà không cho phép viêm nguyệt huyền thiên tộc xuất hiện tôn thần linh thứ tư. Nếu như gã không phải đại tư quyền vậy có thể nói mình cắt đứt quan hệ với viêm nguyệt tộc để thành thần. Nhưng thân phận của gã căn bản cắt không được. Mà lựa chọn năm đó đáy lòng của gã đã có mặc kệ ngoài miệng nói như thế nào nhưng gã hiểu được năm đó Gã phản bội vừa là vì tộc quần Mà càng là vì bản thân Chỉ là bây giờ chẳng biết tại sao lại có chút khó mà lựa chọn Về phần phải chăng năm đó Ba vị thần đã tính được hết thảy hay không Thì đáy lòng gã rất rõ ràng Nhưng lại không để ý Phải cũng tốt mà không phải cũng được Thật ra tam thần luôn đưa quyền lựa chọn cho gã Mà thôi Đại tư quyển than nhẹ một tiếng Trước mắt ánh ra Ngóng nhìn của cửu lê đối với gã trước khi tử vong trong ái mắt có sự thống hận đắng chát và càng có một ít tiếc nuối cũng nổi lên cảnh mình ở trước mặt cửu lê thốt ra lời nói chết nhất mạch của ngươi nhưng lưu lại hy vọng vì tộc quần giờ phút này từng màn năm đó đều hiện lên trong đầu gã giờ như gã thấy được thời đại viễn cổ ở trong tuyệt thần đại trận chính mình từng bước một để trở thành đại tư quyền thống trị tộc quần khiến cho tộc quần dần dần từ tiêu điều quật khởi cho đến khi gã dường như thấy được cửu lê, còn lần này lời gã nói ra lúc trước hình như cũng từ miệng cửu lê trong trí nhớ mà nói ra, như luân hồi. trong mắt đại tư quyền hiện lên vẻ phức tạp, mấy hơi thở sau gã lắc đầu khẽ cười giễu một tiếng. có mấy lời nói nhiều rồi chính mình cũng đã tin. đại tư quyền nhắm mắt lại, thần hỏa sắp hoàn thành trong cơ thể chớp mắt bộc phát, lập tức khuếch tán toàn thân, thiêu đốt cả máu thịt và linh hồn, thiêu đốt tất cả. Cùng lúc đó ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc, toàn bộ tộc nhân ngược dòng tìm hiểu căn nguyên huyết mạch viễn cổ, thân thể đồng thời xuất hiện dấu hiệu thiêu đốt, cảm giác tử vong phủ xuống. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ngọn lửa trên người của tộc nhân viêm nguyệt tộc biến mất, mà lửa trên người đại từ quyền lại mãnh liệt hơn, bao phủ lấy thân ảnh của gã, cho đến khi trở thành cho bụi, hết thảy không còn tồn tại. mà kệ năm đó ngã nghĩ như thế nào, trong trước mắt vừa rồi lại lựa chọn khó khăn như thế nào, thì đáp án cuối cùng là gã đã bỏ qua việc thành thần. Chỉ có một tấm thần phù rực rỡ, hội tụ quyền hạn thần vực, lập ra vài cái sau đó bay về phía Nhật thần. Thần phù là tồn tại siêu việt cả trí bảo, bởi vì trong đó ẩn chứa lực lượng thần cách của thần vực. Hỏi đáp, chúng ta sẽ luôn luôn cho phép, đây là gốc rễ để lập thần, Nhật thần bình tĩnh. Ngoài điều đó ra thì chính là câu di ngôn vang vọng bát phương, hy vọng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Một màn này hiện lên trong nhận thức của hứa thành Trong lòng hắn nổi lên sự phức tạp Nhưng bây giờ hắn không rảnh để đánh giá Trước mắt khư thổ trong cơ thể đang bốc lên Thời khắc mấu chốt hình thành đạo ngân Chỉ khi hình thành đạo ngân Hắn mới tính chân chính là quy hư Cùng lúc đó ở bên ngoài Theo đại tư quyển tan thành mấy khói Trường thương hỏa diễm phía trên tam thần bỗng nhiên tiêu tán Thân ảnh sau trưởng thương cũng tương tự là như vậy Thiên địa khôi phục tựa như tất cả chưa từng phát sinh Tam thần nhắm mắt Kiếp hỏa trong cơ thể đang muốn vượt qua, sắp bước vào vô hạ, mà mắt của tan diện thần linh cũng đã khép lại chỉ còn một đường khe hở nhỏ. Nhưng trong nhái mắt tiếp theo, bồng trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cái đại thủ màu đen che khuất cả bầu trời đã nhân cơ hội đó hung hăng chộp một chảo về chỗ của tam thần, muốn cướp đoạt cơ duyên, cướp đoạt thần quả của ba vị thần. Đại thủ xuất hiện khiến cho vẻ mặt tam thần đại biến. Thực sự là thời cơ đại thủ đến cực kỳ tinh chuẩn, chính là khoảnh khắc khi ba thần lập tức thành công. Mà sau khi trải qua lần lật ngăn cản lúc trước, bây giờ nội tình và chuẩn bị của tam thần dĩ nhiên đã hao hết. Mắt thấy đại thủ xe hạ xuống, nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo nhân ảnh thần bí lại đạp vỡ hư không xuất hiện ngay trước đại thủ màu đen. Toàn thân của đối phương không chản ra khí tức thần linh mà là tù sĩ, nhưng hiện tại không nhìn ra là tộc quần nào. Chỉ có thể nhìn thấy tu sĩ vừa tới giơ tay lên, thình linh có chín đại thế giới mình mông kinh người hiện ra trong trời đất. Sau đó chín tòa đại thế giới này hóa thành chín ngôi sao, hình thành một mảng tinh hệ rực rỡ. Thậm chí bên trong tinh hệ còn có lốm đốm sao đầy trời, mơ hồ muốn tạo thành cả một tinh vực. Chính là cảnh giới, chúa tẻ, sau ẩn thần cửu giới. Đây là cấp độ cực hạn trong hệ thống tu hành của vọng cổ hiện nay, có thể so được với thần linh. Nếu như đặt thành chúa tể đỉnh phong thì có thể sánh bằng kiếp hỏa. Tu sĩ này xuất hiện toàn bộ thế lực khắp nơi chú ý tới nơi đây không khỏi chấn động tâm thần bởi vì trong nhận thức của các tộc quan sát trước mắt số lượng chúa tể đại lục vọng cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và lại chỉ là sơ kỳ mà thôi. Bên trong hệ thống tu sĩ con đường sau uẩn thần cửu giới đã đứt bây giờ có thể trở thành chúa tể thì chỉ có thể dựa vào huyết mạch bản thân được truyền thừa hoặc là vận khí cùng với những cơ duyên hết sức nghịch thiên mới có được một tia khả năng mà giờ khắc này tu sĩ thần bí xuất hiện nơi đây tinh vực đã có được đường nét không còn là chúa tẻ sơ kỳ nữa mà đã tiến nửa bước vào chúa tể cảnh đỉnh phong loại tu sĩ ở cấp độ đó trong thời cổ đại cũng là bá chủ một phương mà trong ghi chép của các tộc hiện nay thì hiện thế là không có trừ phi là một ít lão gia hỏa năm đó giả chết ẩn nấp bây giờ xuất hiện vì vậy Nghi vấn về thân phận của đối phương trong nháy mắt đều bộc phát trong lòng của tất cả các thế lực. Mà theo tù sĩ thần bí nọ xuất hiện, theo tinh vực nổ vang, đại thủ vươn đến cũng chấn động. Mượn cơ hội này, khí tức trên người của tam thần lập tức phóng đại tăng vọt lên. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt, vô số thần niệm đều nhìn tới vị tù sĩ chỉ dựa vào lực lượng nửa bước chúa tể đỉnh phong mà cản lại đại thủ màu đen phía trên tam thần. Thời khắc tu sĩ này xuất hiện cực kỳ mấu chốt. Chính là trong nháy mắt khi mà tam thần sắp thành công, thậm chí có thể nói nếu không có y, sau khi tam thần tiêu hào hết thảy nội tình thì khả năng đại khái sẽ thất bại một trận trắng tay. Dù tam thần còn có một chút thủ đoạn ẩn giấu nhưng chỉ sợ sẽ không như mong muốn, khẳng định không thể nào toàn bộ như ý nguyện. Tất sẽ có từ một đến hai vị phải vứt bỏ cơ duyên lần này, mà hiển nhiên tu sĩ thần bí này xuất hiện cũng là chuẩn bị của tam thần. Nhưng tu sĩ lại tới để hỗ trợ thần linh, thực sự là có chút ý vị sâu xa. Nếu như tu sĩ cấp thấp còn khá tốt, nhưng mà đạt đến cấp độ này rồi mà còn ra tay, vậy thì phải có nguyên nhân nhân quả cực cao. Vì vậy, bây giờ đối với tộc quần và thế lực các phương cùng đám thần linh mà nói, thân phận của tu sĩ nọ là vô cùng thần bí. Nhất là áo bào trên người có khả năng thông thiên, ngăn cản hết thảy dò xét, khiến các phương không cách nào nhìn ra manh mối. Vì vậy, trong lòng tất cả chỉ có thể lấy cách nói, cổ tu sĩ để mà giải thích mà tu sĩ thần bí xuất hiện cuối cùng trợ giúp tam thần tranh thủ được thời gian cần thiết trong nháy mắt tiếp theo khí tức trên người của tam thần phóng đại thời khắc này kiếp hỏa từng người kéo lên tới vô hạ xu thế đã thành cùng lúc đó trong vòng xoáy đạo ngân của hứa thanh nổi lên bây giờ cũng đã đạt tới trình độ khắc họa loại khắc họa này cần có suy tư đối với đạo của bản thân chứ không thể đơn giản trực tiếp khắc xuống như thợ mộc thợ vẽ Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi mà khư thổ hình thành, hứa thanh lại phải dùng một ít thời gian, cuối cùng mới động thủ. Hắn muốn rõ ràng về đạo của mình, sau khi hiểu rõ được đạo ngân thì từ đó mới đi ra được con đường của bản thân. Nhưng khi chân chính khắc xuống vẫn còn phải mượn nhờ lực lượng thần vực thăng cấp để thúc đẩy. Lấy lực lượng thần vực thăng cấp thần giới hình thành khư thổ của bản thân khắc đạo ngân của mình mới là nước chảy thành sông. Mà hứa thành rất rõ ràng, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới quy hư đệ nhất giai, tên là toái không thiên đạo. Tu sĩ đột phá linh tảng bước vào quy hư, toàn bộ công pháp tu hành có liên quan đến đạo lúc trước, vào thời điểm này sẽ nhanh chóng, cụ tượng, hóa thành từng đạo ngân lưu lại trên khư thổ. Biểu hiện ở ngoài chính là từng đạo ngân, như sao băng ở trong mắt. Tất cả quy hư đệ nhất giai mà từng chứng kiến lúc trước đều là như vậy, không có ngoại lệ. về phần đột phá quy hư đệ nhất dài thì cần ngàn đạo pháp tắc mới có thể viên mãn đây chính là ý nghĩa của bốn ý nghĩa của bốn chữ toái không thiên đạo tất cả hiện ra trong đầu hứa thành lòng hắn thanh thản mắt hắn bình tĩnh hắn hiểu được con đường tu sĩ là con đường của chính mình nhưng cũng không phải là đạo của mình nói đường của quy hư bình thường là đường của chính mình bởi vì theo một ý niệm của hứa thành đạo ngân thứ nhất đang hình thành trong khư thổ. Bây giờ thức hải biến thành khư thổ, truyền đến âm thanh khai thiên tích địa, một đạo ngân giải xuất hiện bên trong. Đạo ngân này là do vu đạo, đế đạo và hết thảy công pháp tu sĩ mà hứa thanh tu, sở tu mà hình thành. Có thể tìm ra tất cả ngân ở trong đó, lấy dị tiền lưu, làm chủ yếu. Nó không ngừng khắc họa, không ngừng lan tràn, cuối cùng lại vờn quanh toàn bộ biên giới khư thổ, trước sau như một, hóa thành một cái vòng tròn lớn kinh người. Đây là đạo ngân thứ nhất của hứa thanh, cũng là đạo ngân bổn mạng, khoảnh khắc hình thành, vì khư hóa giới hạn, là vết tích của dị tiên. Mà nói đường quy hư bình thường không phải đạo của hứa thanh là bởi vì đạo ngân của hắn dĩ nhiên đã hội tụ toàn bộ, và lại cũng không cân nhắc tạo ra đạo ngân thứ hai, không giống như con đường pháp tắc của tu sĩ bình thường. Đường mắn muốn đi ở đây là thần quyền. Trong thời gian ngắn khư thổ nổ vang, trong đó lóng lắng, ánh sáng tím, rực rỡ chói mắt. Ngay tiếp theo toàn bộ ánh sáng tím vùi sâu vào đất, lại tạo thành nguyệt ngân, tràn ra chấn động đáng sợ. Đó là tử nguyệt, là thần quyền của hứa thanh, là đạo ngân thần quyền tử nguyệt quán Tiếp theo, hứa thanh thì thào không chút trần chờ thức hỏi đã hóa khư thổ lần nữa bốc lên. Sau tử nguyệt, độc khấm ở trong khư thổ bộc phát ra, hình thành khói độc đầy trời tỏa ra khắp bát phương, lộ ra uy thế kinh khủng. cuối cùng tất cả hội tụ chung một chỗ vui vào khư thổ hóa thành một gương mặt dữ tợn đó là đạo ngân thứ ba của hứa thanh thần quyền tổ thần tiếp theo là lực lượng vận rủi lưu lại ngân tích trong khư thổ còn hòa hợp phân giải cùng với ngón tay thần linh tạo thành đạo ngân thứ tư đó đạo ngân thần quyền tai ách đạo ngân thứ nhất là bổn mạng ba đạo sau là thần quyền Từ xưa đến nay, ở trong đại lục vọng cổ thì không có tu sĩ nào có thể hình thành thần quyền trong khư thổ của mình, bởi vì khư thổ của bọn họ chịu không nổi, bởi vì đạo của bọn họ khó lòng chống đỡ. Nhưng từ nay về sau, hứa thanh sẽ không nằm trong cái quy luật ấy. Nháy mắt bốn đạo thần ngân xuất hiện, hai mắt hứa thanh mở ra, có thể thấy được bốn đạo thần ngân như sao băng đảo qua tuôn ra uy thế kinh thiền động địa. Tuy chỉ có bốn đạo, nhưng cũng không phải là đạo ngân quy hư tầm thường có thể so sánh. Tâm niệm hứa thành vừa động, trong nháy mắt tiếp theo bốn đạo thần ngân trong khư thổ riêng phần mình nổ vang, có rất nhiều hồn ti bạo phát ra từ trong bốn đạo thần ngân này, tổng cộng là bốn vạn. Những đạo hồn ti này hiện ra trên khư thể khư thổ là vô biên vô hạn, mênh mông kinh người, tản mát ra khí thức vô cùng kinh khủng. Tuy rằng hứa thành đã có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nhìn thấy hoàn cảnh như vậy thì vẫn biến đổi sắc mặt như thường. Ok.